Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đưa ngón tay lên miệng làm hiệu cho chẳng im lặng bởi Thục biết Trí ở sở gọi về. Giờ này là giờ ăn của Trí sau nửa đêm. Và từ ngày gian dứa với Thục, bao giờ Trí cũng điện thoại cho Thục nói chuyện một lúc trước khi nàng đi ngủ. Thục nhấc ống nghe, áp vào tay và dịu dàng hỏi. Ừ, anh hả? Ăn cơm chưa? Chí âu yếm đáp. Anh vừa ăn xong, em sắp đi ngủ chưa à? Trọng nằm ngửa, kê đầu lên đồi Thục, lắng nghe mẫu đối thoại, miệng cười cười vu vơ vì tự cảm thấy mình chiến thắng. Thục nói, Em đang sắp ngủ thì anh kêu đó. Thằng Trọng nó về chưa? À, à, à rồi anh ạ mới về. Cho anh nói chuyện với nó một chút đi. Ừ, em nói đúng đấy, ở chung như vậy cũng mất tiện. Anh mới nghĩ lại rồi. Ừ, sáng mai anh về, anh với em đi tìm nhà. Anh vừa mới coi báo, có đánh dấu vài địa chỉ gần phố tàu. Mai anh đưa em đi. Em, em, em kêu thằng Trọng tranh đi, nó không chịu dọn ra thì mình đành đi vậy, miễn là ở gần Chinatown là được rồi. Anh với em đi làm điều tiện, kêu thằng Trọng cho anh đi, anh nói với nó vài câu không có nó giận. Trọng ngẩn đầu lên, xua bàn tay làm hiệu từ chối rồi nhứng mắt chỉ ra ngoài, thục hiểu ý bảo chí. Ừ, anh ơi, Trọng, Trọng nó đang tắm, em, em nằm trong buồn, thay đồ ngủ rồi, ngại ra lắm. Thôi hay là để sáng mai anh về anh nói chuyện với nó cũng được. Vừa nói, Thục vừa nhìn Trọng thông cảm, Trọng gật đầu hài lòng và cúi xuống, hôn lên đùi Thục. Đầu dây bên kia, chí nói. Ừ, vậy thì thôi, sáng mai anh về, nói chuyện với nó cũng được. Nhưng mà chỉ sợ là sáng anh về thì nó còn ngủ, rồi lúc nó dậy thì anh lại ngủ. Thôi, thôi, vậy em em đi ngủ đi, anh good night em, sáng mai gặp. Thục gác máy, khúc khích cười nhìn Trọng và bảo. <cười> anh đừng có đi nữa, cửa đây với Thục cũng được, anh chí có nhắc thì bảo là... Anh ấy cứ để từ từ, nhớ nha. Thục chưa nói hết câu, chồng đã cuốn quyết kéo thục nằm xuống và xoay người ôm vì lấy. Thục cũng nồng nàn đáp lại tấm thịnh tình, chỉ khẽ kêu lên nho nhỏ. Ờ, tóc anh ướt quá. Giờ nàng nhắm mắt lại và quên hẳn người tình mới là chí, đang thơ thần một mình cầm đèn pin đi tuần tra, cả một sưởng máy khổng lồ nằm im lìm trong bóng đêm. Sáng hôm sau, chí đi làm về, chồng còn đang say rất trên sofa, Thục đã thức từ lâu nhưng nằm yên trong buồng lân lân suy nghĩ về cuộc đời mình và khám phá ra bản chất con người thích thực của mình, vốt tràn đầy những khao khát thầm kín. Ở quê nhà vì trai thiếu gái thừa kém nhan sắc như Thục, thường dễ bị đời quên lãng, đã thế lại bị ràng buộc bởi những quy luật xã hội khát khe, nên Thục không có cơ hội bung ra. Bây giờ qua đây sống giữa bảy con trai đang tuổi lớn, nàng chợt nhận ra sức lôi cuốn của mình và sẵn sàng buông thả theo bản năng thụ hưởng mà người chung quanh chẳng mấy ai bận tâm phê phán. Có Chí, rồi lại thêm Trọng. Thục thấy mình đã sai lầm khi coi Đàm là hình ảnh độc tôn từ bấy lâu nay. Đàm chẳng hơn gì Chí và Trọng. Thục hãnh diện tự thấy mình là một tụ điểm sáng ngời, để ba chàng trai trẻ tuổi cùng lao vào. Đêm qua, Trọng nằm ôm Thục, đến khoảng 3 giờ sáng. Thục mới rục Trọng ra ngoài vì sợ, cả hai sẽ cùng ngủ quên, trong buồn khi Chí đi làm về. Rồi nàng... Nằm thiếp đi được mấy tiếng và giật mình tỉnh dậy lúc trời chưa sáng rõ. Nhìn đồng hồ, biết trí sắt về, Thục lấy quần áo đi tắm. Ngang qua phòng khách, nhìn trọng nằm ngửa đắp tấm chăn chân bụng. Thục tiến lại, cúi xuống hôn trên trán trọng. Đã u hứ mấy tiếng nghe không rõ, rồi xoay người nằm nghiêng ngủ tiếp. Thục mỉm cười vào phòng tắm rửa mặt. Thay quần áo xong, Thục trở lại bồ ngủ. Nằm được một lúc thì nghe tiếng cửa mở bên ngoài và bước chân trí gión rén ở phòng khách Chí kiếm lại khẽ xoay nắm cửa buồng thuộc và nhìn vào, thuộc nằm im, hồi hộp chờ đợi, nhưng có lẽ vì tưởng còn ngủ say nên chí bỏ vào phòng tắm. Bình thường chí vốn lười tắm, đi làm về là lăn ra ngủ ngay, nhưng từ ngày được ôm ấp thục, dĩ nhiên, chí chăm lo nhan sắc hơn, nghĩa là một tuần ít lắm cũng phải xối nước đôi ba lần. Chí từ phòng tắm bước ra thì trọng cũng vừa tỉnh dậy, sau một giấc ngủ trưa đủ cỡ, lơ mơ nhìn quanh, rồi 1 phút sau mới sực nhớ ra Đêm qua đời Trọng vừa bước sang một khúc quanh mới. thuộc là người đàn bà đầu tiên đến với Trọng, ngoại trừ những cô gái giang hồ mà Trọng trả tiền để giải quyết một cách miễn cưỡng. Trọng ngồi bật lên, nhìn chí vừa ngồi xuống sofa. Trí vẫn là bạn của Trọng, nhưng hôm nay chí gánh thêm một chức năng mới nữa là tình địch. Trọng gượng cười nhìn chí hỏi một câu không cần hỏi. Về rồi đấy à? Trí dịu dàng bảo Trọng. Tao nghĩ kỹ rồi. Nếu mày không muốn dọn ra thì để tao với Thục đi kiếm chỗ khác cũng được, mày với thằng Nam ở lại đây cho bác Liêu đỡ buồn. Trọng cũng tha thiết đáp lại, "Tao trả hiểu tại sao Thục với mày cứ đòi dọn đi?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net